Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc chuyện Luyện Bùa Ma của tác giả Hùng Sơn Được thể hiện qua giọng đọc của Duy Thị Mời các bạn cùng nghe Trời Sài Gòn mấy bữa nay âm u và ảm đạm lạ lùng Nhưng áng mây đen bay thực thấp và không khí lành lạnh tấn và Nhung nắm tay nhau từ trong giảm hát đi ra Tuần này giảm dép chiếu một phim thực nổi tiếng Khán giả đã phải chân chúc nhau mới đấy được giấy vào cửa Cuốn phim này đã được người ta quảng cáo rầm rộ Nên lại càng làm cho nhiều người hiếu kỳ tới coi Mặc dù họ không phải là những người ưa thích coi hát bóng mây Tân và Nhung cũng như những khán giả khác Đều bị những cảnh trong phim hấp dẫn tới mê hoặc Nhất là khi cặp tài tử chính sắt nhau vô rừng Tới một con suối nhỏ bơi lội đùa dân với nhau Mới thần tiên làm sao Những cành lá rừng vàng ứng, nứng lờ trôi trên mặt nước, bám vào thân thể nàng như mơn chớn buốt ve tâm thân vệ nữ, với lại tỉnh tứ tới run người. Lúc ấy chính Nhung cũng không thể chịu nổi cảnh âu yếm hồn nhiên trên mặt này Nàng ngả đầu dựa hành lên vai Tân, ngực nàng ép cứng vào tay chàng, Tân cũng nôn nao, chàng cúi xuống đặt lên môi Nhung nộ hôn dài bất tật chàng thấy thân thể nặng run lên, nóng bạo ngất ngây. "Hầy như dung quận, từ lâu bạn hạ." Đèn bật lên, cả hai vẫn còn ngây ngất với men tình nồng cháy. Dung Niêu gần đây eo tấn đi sát vào người chàng, chen chúc trong đám khán giả đang ào ạt đi ra như một đoàn nước. Nàng nhìn tận nói. "Anh Tấn à, phim mỹ thật là tuyệt vời phải không anh?" Phải chi em được như cô tài tử chính bơi lộ dưới con suối đó Có lẽ làm em sung sướng đến tới chết được Anh nghĩ có phải người ta đã tạo nên cảnh thần tiên đó Chứ Mỹ làm gì có những cảnh thực sự như vậy Cả hai cũng từ từ đi trong đám đông Di chuyển ra ngoài Vừa đi vừa bàn luận về tình tiết trong phim một cách say xưa Tấn nhìn nhông mịp cười Những cảnh ấy anh nghĩ là có thật Ngài nói ở tiểu bang Cali Bên Mỹ có nhiều cánh rừng thần tiên lắm Nhất là ở Mỹ Người ta ưa chuộng thám hiểm Và lại thích thể thao nữa Những bộ bơi lội trong suối Ở rừng già như thế này Chắc cũng chẳng có gì làm lạ Còn ở Việt Nam Chúng ta làm gì tìm ra những phong cảnh như thế Nhất là trai gái Làm sao có thể ăn mặc hờ hang như vậy Mà bơi lỗi bên nhau được Em thích chuyện phim này quá Có lẽ chúng mình phải xem lại một lần nữa mới được Nhung nói Nhưng không thấy tấn trả lời Nàng tưởng những tiếng ồn ào của mọi người xung quanh Làm chàng không nghe thấy Nên lặp lại câu hỏi một lần nữa Bộ phim này thật là hay mà Em nhất định phải đi xem một lần nữa đó Nhưng nàng vẫn không thấy Tấn nói gì Nhung hơi ngạc nhiên Vì bây giờ cả hai Đã ra tới ngoài đường rồi Đám đông không còn chen lấn nhau Như trong giảng Hơn nữa nàng đã nói hai ba lần Mà tại sao Tấn không trả lời Nhung nhìn Tấn đâm đâm Nàng thấy hình như có chuyện gì Đang xảy ra Nhất là khuôn mặt của chàng Coi lạ kỳ Cặp mắt chàng mở trao cháo Nhìn thẳng về phía trước Nhưng đứng chồng Nhung và Tấn quen nhau hơn Hơn 2 năm Nàng chưa bao giờ thấy thần sắc của chàng Kỳ quá như lần này Nàng không hiểu tại sao lại có tình trạng như thế Nàng lấy mạnh tay Tấn Anh Tấn, anh Tấn, anh sao vậy Tấn vẫn như chìm trong cơn mê Và hình như không hay biết gì Nhung đang dẻo gọi chàng Nhưng nhìn theo ánh mắt Tân về phía trước, nàng chẳng thấy có gì đáng để chú ý cả, cũng chỉ là những người vừa trong giáp hát đi ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net